Thần hồn của cậu thần chết mắt bị trùng kích mãnh liệt. Vù vù. Cẩu thần run lên, lực lượng khống chế trấn ác kim cung tán loạn. Trấn ác kim cung tỏa ước vạn ánh sáng vàng chợt biến ảm đạm. Từ ban đầu cường giả mạnh nhất khoảnh khắc mất đi tất cả cường giả. Âm. Um. Vô số lực lượng vào phút này đánh vào trấn ác kim cung. Âm. Um. Lực lượng hùng mạnh đánh bay cậu thần. Trấn ác kim cung bị lực lượng cường đại đánh vào. Không khí lắc lược. Không thấy rõ ràng. Cậu thần hét thảm. a Bùng! Bỗng một bàn tay đỡ được cậu thần. Là diêm xuyên đỡ cậu thần. Lực lượng thanh thiên đạo len lõi vào cơ thể của cậu thần. Bùng! Vô số thiên ma lập tức bị đốt sạc. Cậu thần hồi phục tinh thần, nhưng lo lắng nhất vẫn là trấn ác kim cung. Cẩu thần sợ hãi rốn to, đừng, nhưng mọi chuyện đã muộn. Một kích của mọi người tổn hại nặng trấn ác kim cung có lực cường giả thấp nhất. Âm âm, mặt đất nước rạn như mạng nhện. Trên mặt đất toát ra từng tia tà khí đen. Gần vạn tu giải nhìn lại trấn ác kim cung có vô số vết rạn. Cửa trấn ác kim cung bị đánh mở ra. Mọi người nhìn vào trong, bên trong chỉ có một quan tài, một quan tài to lớn, thật sự cái gì cũng không còn. Cái gì cũng không có, không có pháp bảo gì cả. Có người giật mình kêu lên. Thật sự là sát của chỉ trần nữ thần. Không đúng, chúng ta bị lừa. Bách Thiện lão nhân kia là lão già đó. Mọi người nhìn hướng Bách Thiện lão nhân. Cẩu thần trong mắt muốn nứt ra nhìn Bách Thiện lão nhân. Gian tặc, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta a. Cẩu thần nhào hướng Bách Thiện lão nhân. Vèo, cẩu thần vô hộp, Bách Thiện lão nhân chỉ là ảo ảnh, không phải thân thể thật. Bác thiện lão nhân biểu tình dữ tợn nói ha, ha ha ha ha Đúng là ta lừa ngươi, không chỉ có ngươi, những đồng bạn của ngươi cũng bị ta dùng thiên ma nhân lúc họ sơ sảy dết chết Ha ha ha ha, ha. trấn ác kim cung rốt cuộc Pháp, rốt cuộc Pháp ha ha ha ha Cẩu thần căm hận gào thét Giang tập, giang tập Vù vù Trên trấn ác kim cung đầy vết nước chậm rãi bay ra một cái bóng to lớn. Chậm rãi cái bóng ngưng tụ thành hình người, mình người thân rằng. Diêm xuyên giật mình kêu lên. Chỉ trần nữ thần. Phía không xa, sát độc cô bá thiên rớt xuống đất đông phương bất bại nhìn chầm chầm vào chỉ trần nữ thần. Mọi người đều nhìn chỉ trần nữ thần. Thân hình của chị Trần nữ thần chậm rãi xuất hiện. chỉ Trần nữ thần ở trên không trung khẽ thở dài. Rốt cuộc trấn ác kim cung bị pháp ai? Cẩu thần chạy tới trước mặt chỉ Trần nữ thần. Nữ thần, là ngươi sao? Là ngươi đúng không? Chị Trần nữ thần nói. Cậu thần, ngươi còn ở sao? Ta chỉ là một tia tàn niệm của chỉ trần nữ thần, phụ trên sát nữ thần. Thi thể bị quấy nhiễu nên ta tỉnh lại. Cậu thần khóc nói. Là bọn họ. Nữ thần. Là bọn họ. Dương. Dương. Quy. Quy. A. Quy. Mương. Giọt này đào mồ của ngươi lên. Chúng ta không ngăn lại được Xung quanh gần vạn cường giả công Kiếp Trấn ác kim cung biểu tình cực kỳ khó xem Công giả tràn rõ trẻ mút nước cũng đành thôi Lại phải đối diện chỉ trích của chỉ trần nữ thần Chỉ trần nữ thần khẽ thở dài Ai? Hiện tại Diêm Xuyên phát hiện trên ngọn núi xung quanh 5 thế lực không tham gia chiến đấu đều thở ra Mặc dù mọi người tiến vào linh cảm giới nhưng không ra tay là bởi vì trong lòng nam phương thế lực có sự kính trọng chỉ trần nữ thần Nhưng gần vạn tu giả trong sơn cốt thì khác Bác thiện lão nhân tâm tình vui vẻ nói Ha ha ha ha ha Tiểu nha đầu chỉ trần, ngươi còn nhận ra ta Chỉ trần nữ thần khẽ thở dài Bác ác lão ma Chúc mừng ngươi, rốt cuộc trốn ra. Bắt ác lão ma. Diêm xuyên nhướng mày, bắt thiện lão nhân, bắt ác lão ma. Bắt thiện lão nhân hét to. Ha ha ha ha ha. Linh cảm giới 150 vạn năm. Ngươi có biết 150 vạn năm bị trấn ác có cảm giác gì Không. Huyền diệu tiện nhân dùng thể phục chế 500 thiên đạo hình thành linh cảm giới trấn ác ta. Ngươi chỉ là người trong giữ. Chỉ là người trong giữ. Bác ác lão ma mặt mày giữ tận nói. Ngươi chỉ là người trong giữ mà dám bỏ ra cái giá như vậy xây dựng trấn ác kim cung. Nhưng nó phá rồi, vẫn bị phá. Ta sắp đi ra, tất cả người tổn thương ta đều phải trả giá đắt. Rai! Chỉ trần nữ thần hư tượng lắc đầu, nói. Thương thiên đã chết thiên đạo tan vỡ, có lẽ làm ngươi thất vọng rồi, mối thù của ngươi không thể trả. Bác ác lão ma gào thét. Dù đã chết ta cũng phải tiên thi. Tất cả người tôn thương ta sẽ bị tiên thi hết bao gồm ngươi. Ta muốn nghiền xương ngươi thành trò. Rai, rai, rai, rai. Trong khe hở mặt đất toét ra vô tận thiên ma, theo bát ác lão ma vẫy tay vọt vào trấn ác kim cung. Trấn ác kim cung vốn rách nát chật sụt xuống. Rầm ầm rầm. Một tia tàn niệm cuối cùng của chỉ trần nữ thần liếc bác ác lão ma vào phút cuối. Bách ác lão ma, hy vọng ngươi nhớ nhung thiên hạc, nhớ nhung thương sinh. Tàn niệm chỉ trần nữ thần chậm rãi biến nhạc. Âm! Trong khoảnh khắc này, thiên địa vang tiếng nổ điếc tai. Trên trời sao, vầng trăng ảm đạm nổ tung, mọi người thấy từng thiên đạo mơ hồ xuất hiện. Âm! Một thiên đạo nổ tung, sau đó toàn thiên địa lắc lư. Có người giật mình kêu lên. Nguy rồi, linh cảm giới sắp tan vỡ. Vô số thiên ma xông tới quan tài của chỉ trần nữ thần. Cẩu thần nhào qua. Đừng, rai. Những có quá nhiều thiên ma, cẩu thần bị vô số thiên ma nhập thể. Diêm xuyên bỗng xuất hiện ở bên cạnh quan tài của chỉ trần nữ thần túm lấy quan tài và cẩu thần vào long liễn. Diêm xuyên ra lệnh. Đây, rai, rai. Sông lòng hú dài kéo lòng liễn bay ra ngoài linh cảm giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 9 chương 48 cách thành tựu tổ tiên. L. Linh cảm giới tan vỡ từng khe hở không gian xuất hiện. Lòng liễn chui vào khe hở không gian ra khỏi linh cảm giới. Tứ phương. Giờ phút này vô số cường giả hốt hoảng chạy trốn. Trong linh cảm giới từng thiên đạo liên tiếp nổ tung, thiên địa trao đảo. Trên mặt đất khói đen tận trời ướt vạn thiên ma lao ra, xông tới các tu giả. Ảo ảnh bách ác lão ma đã biến mất. Nhưng sâu dưới lòng đất vang lên giọng của bách ác lão ma. Giọng của bách ác lão ma vọng từ dưới lòng đất. Rai. Rốt cuộc đi ra, máu, ta muốn vô tan máu A. vô số thiên ma bị thiên ma làm cho hồn phi phát tán Máu tươi bị hút vào dưới lòng đất Âm ầm. Bên ngoài linh cảm giới toàn linh cảm cương vực bổn động đất Linh cảm cương vực xuất hiện từng vết nứt Bên ngoài thật nhiều cường giả chạy tới kinh khủng chạy tán loạn Khí cực âm tà phát ra từ dưới lòng đất Bắt ác lão ma ta rốt cuộc đã đi ra, rai Tiếng rống to từ dưới lòng đất truyền khắp linh cảm cương vực Bên ngoài linh cảm cương vực Diêm xuyên, đông phương bất bại công dương bôn lôi Các cường giả đều đứng trên mặt biển nhìn linh cảm cương vực trước mắt mình Vô tận hắc khí tràn ngập Mặt đất linh cảm cương vực nước rạng như mạng nhện. Ác khí cuồn cuộn tuôn trào ra. Các tu giả bị trúng chiêu, lập tức té xuống đất. Khi họ chết, máu bị hút đi. Khí vận công đức của các thánh đình, đạo tràng ở linh cảm cương vực đều bị cưỡng ép rút đi. Giọng bắt ác lão ma kêu ngạo vang lên. Ha ha ha ha ha! Huyền diệu tiện nhân! nhốt ta 150 vạn năm cũng chẳng làm gì được ta vẫn đi ra. Bá ác lão ma cuồng cười to bảo vì chúc mừng bác ác lão ma ta suốt thế Hỡi sinh linh của Linh cảm cương vực hãy dâng lên máu của các ngươi đikhụp khục khục khục khụ Cẩu thần hóa thành hình người kinh sợ nói: Báh ác lão ma là tổ tiên, Còn mạnh hơn cả chỉ trần nữ thần Các cường giả xung quanh Giờ phút này lơ ca Hơn ơ nơn gơn, Có người nào dám xông vào Đột nhiên trong không trung vang Tiếng rốn to Nghiệt chướng ai dám lỗ mãn Trên bầu trời linh cảm cương vực bỗng rực rỡ Ánh sáng trắng thiên uy mạnh mẽ Từ trên trời rán xuống Trong thiên uy hùng hồn Diêm xuyên thấy một cột trắng to lớn đâm sâu vào linh cảm cương vực. Âm! Um. Cột cắm vào mặt đất, đất đai rung lên, vô số hoa mai tản ra bốn phương tám hướng. Hoa mai đến đâu là ác khí tan hết. Nhưng có quá nhiều ác khí, phúc chốt hoa mai và ác khí va chạm nhau. Cẩu thần vẽ mặt mừng như điên. Hoa mai! Đây là Tây Môn Thánh Nhân. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc hỏi. Thánh nhân. Cậu thần siết nắm tay kiếp động nói. Đúng vậy. Tây môn thánh nhân đến rồi, chắc chắn bắt ác lão ma tàn đời. Tây môn thánh nhân là thánh nhân tồn tại mạnh nhất thiên hạ. Nhìn linh cảm cương vực mênh mông, Diêm xuyên ngỗng ngang cảm xúc. Diêm xuyên hét với song long. Hồi triệu. Rai, right, rai right. Minh Long thất sát Long ngủ cùng hố dài Quay đầu bay hướng đông Chưa thấy bác ác lão ma đã có thánh nhân rán lâm Chắc chắn sẽ có trận đại chiến Kinh thiên động dân Dơn Quy Quy Ê Ê e. Tình hình như vậy không thấy thì thật tiếc Nhưng Diêm Xuyên đã ra lệnh Sông Long bất đắc dị, u oán bay hướng đông Cậu thần kinh ngạc hỏi Đây, tại sao? Diêm Xuyên lắc đầu không nói Cuộc chiến giữa thánh nhân A trong lòng Diêm Xuyên cay đắng Hiện tại tu vi của Diêm Xuyên quá thấp, nhìn thì có ý nghĩa gì? Phải mau lên, nhanh chóng hồi phục tu vi tổ tiên Diêm Xuyên lòng bực bội cười long liếng hồi tiêu. Các tu giả tranh nhau nhìn cuộc chiến giữa thánh nhân, Diêm Xuyên lại không thấy hướng thú gì. Lực lượng thánh nhân có mạnh hơn làm sao bằng được bản thân mình. Phải nhanh chóng tìm ra cách trừ cấm chế tổ tiên. Cẩu thần thấy Diêm Xuyên nhất quyết rời đi thì cũng không tranh cãi thêm. Cẩu thần hỏi: Tại hạ tên Cẩu thần, đa tạ ân nhân hai lần cố giúp, không biết quý danh của ân nhân là gì. Diêm xuyên gật đầu, nói. Đại trăng thánh đình, Diêm xuyên. Cậu thần vẽ mặt hối hận nói. Diêm đế. Lúc trước tại hạ ngu dốt, bị bắt ác lão ma lừa gạt. Ân nhân chỉ điểm mà ta lại phư phư cố chấp dẫn đến chỉ trần nữ thần lập trấn ác kim cung thất bại trong gan tất. Nếu không phải Diêm đế ra tay thì thi thể của chỉ trần nữ thần đã. Diêm xuyên trầm giọng nói. Chỉ trần nữ thần. Cuối cùng thì nàng có ơn với thiên hạ đương nhiên ta sẽ không mặc kệ, hốn chi lần này ta cũng nhận ơn hệ của nàng. Nếu huyệt đã bị hủy vậy chôn mộ ở chân lông cương vực của ta đi. Có ta ở thì đừng hòng ai đụng vào mộ của chỉ trần nữ thần được. Cậu thần há mồm muốn lấy quan tài của chỉ trần nữ thần. Nhưng nghĩ đến lúc trước mình phạm sai lầm. Phúc chúc không có mặt mũi nào muốn lấy quan tài của chỉ trần nữ thần. Cẩu thần ủ rũ. Diêm xuyên hỏi. Cẩu thần... Sau này ngươi có tính toán gì không? Cẩu thần chua sóc nói Ta không biết Diêm xuyên nói Theo ta về chân lông cương vực đi Tiếp tục trong trường mộ của chỉ trần nữ thần Đừng để trộm cắp tới gần nữa Cùng lúc đó Dẫn thiên hạ tu giả tế điện chỉ trần nữ thần Lập lại lòng cảm ơn của thiên hạ Nghe Diêm xuyên nói Mắt cậu thần sáng lên. Cẩu thần cảm động nói. Được ta diêm đế. Ước mơ lớn nhất của cậu thần là canh giữ mộ của chỉ trần nữ thần. Giờ có thể tiếp tục thì đó là nơi tốt nhất cho gã. Diêm xuyên nhìn cậu thần, nói. Chỉ trần nữ thần đã chết gần trăm vạn năm rồi, ngươi luôn bị kẹp ở cổ tiên cảnh đúng không? Cẩu thần cười khổ nói. Tại linh cảm giới ta căn bản không có cơ hội thành tựu tổ tiên. Mắt Diêm Xuyên sáng lên. A Diêm Xuyên tò mò hỏi. Không có cơ hội. Cái gì gọi là không có cơ hội? Cẩu thần kinh ngạc hỏi. Diêm đế không biết cách thành tựu tổ tiên sao? Cẩu thần thốt lời khiến mắt Diêm Xuyên lón ti vui sướng. Minh Long thất sát phía trước kéo xa kiếp động kêu lên. Rai! Minh Long thất sát kẹp hai vạn năm mà không được cách nào, không lẽ cẩu thần trước mắt có cát? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Có thể cho biết không? Cẩu thần ngẩn ra. Cũng không phải không thể, đó cũng không phải là bí mật gì. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy không phải là bí mật gì, nhưng tu giả trong thiên hạ rất ít người biết. Cẩu thần giật mình nói, “A! ta hiểu rồi. Diêm xuyên nhìn hướng cậu thần, phía xa Minh Long thất sát đang kéo xe cũng vảnh tay lắng nghe. Cẩu thần nói, Người rong thiên hạ này tự tin tu thành tổ tiên đúng là không có khả năng. Nhưng ta nghe chỉ trần nữ thần nói năm gió sau khi thương thiên chết. Lũ tàn niệm cuối cùng triệu tập tất cả tổ tiên trong thiên hạ minh ước với thiên đạo. Cho sinh linh thiên địa này hạ một nguyền rủa Dục huyết trớ chúa Diêm xuyên nghi hoặc hỏi. Dục huyết trớ chúa Cậu thần nói. Vâng. Nội dung của dục huyết trớ chú hể là sinh linh sinh ra tại thiên địa này. Con số tổ tiên đã định. Chỉ có giết tổ tiên mới đẫm máu thành tựu tổ tiên. A Cậu thần giải thích. Đây là nguyền rũ mệnh cách của sinh linh. Chỉ khi ngươi giết chết một tổ tiên thì nguyền rũ của ngươi mới giải trừ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 9 chương 49 không để tổ tiên chạy thoát. Tò, ớt nhiên cũng có người cực kỳ may mắn. Nếu là tổ tiên giết tổ tiên, chết một người bổ sung một người. Nhưng cái này cần vô cùng may mắn mới khiến cổ tiên đó đụng phải. Diêm xuyên không để ý mấy lời phía sau, đoạn đầu khiến con ngươi hắn co rút. Mắt Diêm xuyên lỏ tia kinh ngạc hỏi. Chính là nói không tính vận khí kia Mệnh cách của ta có một dục huyết trớ chú Chỉ cần giết chết một tổ tiên thì nguyền rũ đã tiêu trừ Ta có thể trùng chức tổ tiên cảnh Cẩu thần chắc chắn ngợt đầu, nói Cổ tiên giết chết tổ tiên Nếu như thành công thì cổ tiên này sẽ là tuyệt thế kiêu hùng Thành tựu tổ tiên cũng sẽ trở thành tổ tiên hung thần. Thế giới yếu nhất của chúng ta dĩ nhiên tan vỡ. Thương thiên cũng biết yếu nhất thế giới rất yếu. Vì vậy mới nghĩ ra cách này. Dùng đậm máu tự biến mạnh. Khiến thiên hạ thương sinh không đến mức triệt để hủy diệt. Bởi vậy hạ nguyền rũ này. Cho nên thoát thai hoán cốt tổ tiên trong thiên hạ. Diêm xuyên gật đầu, nói Dục huyết trớ chú tuy rằng lệ khí quá nặng, nhưng khiến tổ tiên một đời mạnh hơn một đời, thật là nguyền rũ bi trán Long ngủ ở phía trước kêu lên Rai! Minh Long thất sát cảm tháng Cổ tiên giết chết tổ tiên Đùa giỡn đi căn bản không phải cùng đẳng cấp Long ngủ gật đầu, nói Rai! Minh Long thất sát tỉnh ngộ Ta hiểu rồi hàng chi thiên hạ chưa từng nghe nói đến dục huyết trớ chú Chắc chắn là tổ tiên cô ý đè nén sự việc Có tổ tiên nào ngu ngốc nói muốn giết chính mình là có thể trở thành tổ tiên Cẩu thần nói Diêm đế không dễ giết tổ tiên Rất khó khăn cho dù là ta bây giờ cũng không có nắm chắc Diêm xuyên mỉm cười Lúc trước nỗi buồn bực thấy bát ác lão ma Cuộc chiến giữa thánh nhân không thể nhúng tay giờ đã tiêu tan nhiều Diêm xuyên nghiêm túc nói Ngươi không nắm chắc không đại biểu ta cũng không nắm chắc Bất kể như thế nào Tin tức của ngươi đối với ta Đối với đại trăng cực kỳ hữu dụng Diêm xuyên ở đây xin đa tạ Cẩu thần mờ mịt nói À, cái, cái này không có gì. Diêm xuyên cười to bảo. Ha ha ha ha ha Với ta thì tin tức này còn quan trọng hơn là bổ sông thiên đạo. Tâm tình Diêm xuyên vui vẻ, Minh Long thất sát ở phía trước kéo xa liễn rối rắm. Đợi hơn hai vạn năm lại đợi đến tin tức hố cha thế này. Rết chết tổ tiên. Đùa giỡn sao? Cổ tiên làm sao đấu được tổ tiên? Một mình tổ tiên đánh 100 kẻ như ngươi cũng không thành vấn đề. Chân Long Cương Vực, Đại Trăng Thánh Đình, Hàm Dương. Hiện tại Đại Trăng Thánh Đình vận chuyển như bình thường. Nhưng ngay lúc này, phía Nam Hàm Dương chợt xuất hiện một đám khách không mời, một đám người đều mặc áo xanh bay trên trời. Tổng cộng 21 người trong đó có một kẻ dẫn đầu. Nam nhân dẫn đầu mặc áo xanh nói. Thanh thiên phần dương trận. 20 thuộc hạ đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh. Vèo. Mọi người bay nhanh hướng hàm dương. Thủ vệ đại trăng thánh đình quát dài. Là ai? Nhưng 20 người đã đứng ở vị trí riêng. Thủ lĩnh mặc áo xanh phía nam hét to. Khởi trận. Âm. Um. phía chính bắc bỗng có một thiên đạo đâm lên trời. Âm. Um. Âm. Um. Âm. Um. Chính đông, chính nam, chính tây đời mọc ra thiên đạo to lớn. Âm. Um. Bốn thiên đạo đột nhiên bao vây toàn hàm dương. Vù vù. Bốn thiên đạo cùng phát ra luồng sáng chói mắt, sau đó hình thành một sợi dây liền nhau. Bốn hàm dương liền cùng nhau, hình thành tường vây thiên đạo hình vuông to lớn, bao bọc hàm dương vào trung tâm. Trong hàm dương bỗng vang lên giọng của từ phước, bắt phản lông đại trận, rai, rai. Từng tiếng rồng ngâm phát ra từ mặt đất bốn phía hàm dương nổi lên đại trận. Thiên đạo tập kích cường giả bên ngoài. Tất cả người mặc áo xanh bố trận. Chỉ có thủ lĩnh của họ vẫn đứng trên trời lạnh lùng nhìn triêu thiên điện ở bên trong bách Phạn long đại trận. Thật nhiều thần tử nhanh chóng tụ tập lại. Lạ bất vi vung tay áo trường mắt. Bốn đạo thần, đây là đại tuyệt thánh đình phát tới. Dịch phong trầm giọng nói. Đạo thần bố trận cái này hơi rắc rối đây, đó là lấy thiên đạo bố trận. Lạ bất vi nhìn lên trời ánh mắt lạnh lùng nói, Hờ, lúc ta chơi thiên đạo thì không biết đám người này ở đâu chơi buồn. Môn điềm chỉ vào thủ lĩnh mặc áo xanh, nói, Lữ tướng, ngươi hãy nhìn người kia. Thủ lĩnh mặc áo xanh vung tay. Lực lượng thiên đạo xung quanh tự tụ một phần ở trong tay gã. Lực lượng bốn thiên đạo hình thành một quan cầu bốn sắc to lớn Quan cầu mang theo lực lượng phá hư cường đại chấm hư không lắc lư Lạ bất vi sắc mặt âm trầm Có thể điều động bao nhiêu lực lượng thiên đạo Tổ tiên sao Vào giờ phút này trên vân hải khí vận Đôi mắt của diêm xuyên thần tượng bỗng bắn ra hai luồng sáng Diêm xuyên thần tượng bỗng mở miệng hỏi. Tổ tiên. Phía xa tổ tiên hơi kinh ngạc thần tượng mở miệng. Nhưng vậy thì sao? Có ta thì hôm nay hàm dương sẽ bị hủi. Diêm xuyên thần tượng kêu lên. Lạ bất vi. Lạ bất vi la lên. Có thần. Diêm xuyên thần tượng hét lên. Do người điều phối binh lực hàm dương. Khi cần thiết thì sử dụng binh mã dũng quân đoàn. Nhớ kỹ. Hãy bám tổ tiên cho trẩm. Không để hắn chạy thoát. Lạ bớt phi lên tiếng. Thần tung chỉ. Tổ tiên. Không để ta chạy. Đầu diêm xuyên bị lưu đá sao. Hàm dương trên quảng trường triêu thiên điện. Ngày càng nhiều thần tử tụ tập Ai nấy biểu tình nghiêm túc nhìn lên trời Nam nhân dẫn đầu mặc áo xanh tay Cầm đạo quan cầu lạnh lùng nhìn triêu thiên điện Thủ lĩnh mặc áo xanh trầm giọng nói Bạch đế thiên đâu? Còn nữa, diêm xuyên ở nơi nào? Lạ bất vi mỉm cười Bước ra một bước, nói Tại hạ là thừa tướng của Đại Trăng Thánh Đình Lạ bất vi không biết các hạ là ai Tại sao dùng đại trận khốn hàm dương ta Thủ lĩnh mặc áo xanh cười nhạt Đánh quan cầu to lớn hướng hàm dương Đám môn điềm, môn nghị biểu tình cực kỳ khó xem Đám võ tướng tức giận muốn sông tới Vèo Lạ bất vi giang hai tay ra Ốm tay áo rộng lớn mạnh chấn động Ngăn cản mọi người Nhìn chăm chú vào bầu trời Quang cầu và hàm dương đại trận va chạm, ầm. Hàm dương đại trận rung lắc kịch liệt, xung quanh bút lên bão tố. Bên trong hàm dương đại trận không phòng thủ kiên cố như ngày trước. Bên trong hàm dương nổi lên động đất. Vô số nhà dân sụp đổ. Đại trận rung lên, hình như tùy thời vỡ nát. Vô số thần tử sắc mặt âm trầm. Dù là như vậy thì Lạ Bất Vi cũng không cho phép mọi người xuất thủ. Mông Nghị ở bên cạnh sốt ruột nói. Thừa tướng Thánh Vương nói chấp thuận dùng binh mã dũng quân đoàn. Lạ Bất Vi lắc đầu, nói. Mục đích cuối cùng của Thánh Vương là bám giữ bọn họ. Mông Nghị nhớ mày nói. Nhưng, Mông Điềm kéo lại Mông Nghị không cho họ sen lời. Ái da! Trong hàm dương một vài dân chúng bị thương đau đớn kêu lên. Lạ bất phi hét to. Đệ tử Đông Hán cứu trị dân chúng, bảo vệ dân chúng. Lưu cương lên tiếng. Tôn lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 9 chương 50 tổ tiên lúng túng. Tòa. Rên bầu trời nam nhân mặc áo xanh cho một kích suýt hủy hoại hàm dương đại trận cười lạnh. Nam nhân mặc áo xanh lạnh lùng nói. Hàm dương thành. Quả nhiên không giống bình thường, không ngờ có thể chặn được bốn đạo quy nguyên khí của ta. Lạ bất vi lại hét to. Các hạ không biết các hạ đến từ đâu, tại sao khó xử đại trăng thánh đình ta. Nam nhân mặc áo xanh cười nói Tốt cho các ngươi biết vậy Chúng ta là đệ tử ở thanh thần cung tuyệt cung Thanh thần vương là đại ca của ta Ta phụng lệnh thanh thần vương chu sát bạch đế thiên Thuận tiện giết chết diêm xuyên Đám triều thần ánh mắt tức giận quát To gan Lạ bất vi lại phức tay áo Ngăn cản quần thần tức giận Lạ bất vi cười hỏi Thanh thần vương Ta nghe nói tuyệt cung có thập nhị cung Thanh thần cung ở trong thập nhị cung cũng xếp ba cung đầu Nam nhân mặc áo xanh hơi biến sắc mặt nói a Không ngờ ngươi biết tuyệt cung của ta Lạ bất vi cười nói Tuyệt cung thế đại ai có thể không biết Cai quảng Đông Ngoại Châu lục đại cương vực là một trong thế lực mạnh nhất tại Đông Ngoại Châu, rất khó không biết. Nam nhân mặc áo xanh trầm giọng nói. Biết thì tốt rồi. Lạ bất vi cười nói. Nếu các hạ là đệ đệ của Thanh Thần Vương thì chắc là 3.000 năm trước thành tựu tổ tiên Thanh Hỏa Đế Quân. Thanh Hỏa Đế Quân trầm giọng nói. Có chút kiến thức. Lạ bất Phi cười nói Thanh họa đế quân À mặc kệ ngươi muốn gặp thánh vương của ta hay là bạch đế thiên Thì thật tiếc là các ngươi đến không đúng lúc A lạ bất vi nói Mới rồi ngươi cũng thấy Thánh vương thông qua thần tượng truyền lời Thánh vương ở bên ngoài xuất hành. Bạch đế thiên đi theo Đều không có ở trong triệu Thanh họa đế quân trầm giọng hỏi, Ừ, vậy bọn họ đi đâu? Lạ bất vi cười nói, Cụ thể ở đâu thì ta thật tình không biết. Nhưng mới rồi ngươi cũng nghe lời Thánh Vương nói, Thánh Vương và Bạch Đế Thiên đang nhanh chóng quay về. Không bằng các vị chờ ở đây đi. Thanh họa đế quân trầm giọng nói, Ừ, Bàn Thiên Hà đã nói là thần tử của Đại Trăng Thánh Đình ai cũng rất gian xảo. Trước khi đến ta có hứa với bàn Thiên Hà là giúp hắn hủy diệt hàm dương. Chém rết Diêm Xuyên. Nếu Diêm Xuyên còn chưa trở về thì ta hủy hàm dương của ngươi trước vậy. Lạ bất vi hét to. Khoan đã. A Ngươi muốn xin tha sao? Lạ bất vi lắc đầu, nói. Thanh họa đế quân, mặc kệ ngươi vì cái gì hứa hủy hàm dương của ta, nhưng ngươi đã quên rồi sao? Nơi này là trung tâm đại trăng thánh đình. Nếu các ngươi có thực lực hội đi thì trên vân hải khí vận thánh vương sẽ cảm ứng được. Chắc chắn bạch đế thiên cũng biết. Không biết khi đó bạch đế thiên có trở lại hay không? Thanh họa đế quân nhớ mày nói. “A Lạ Bất Vi nói, Thánh Vương kêu ta giữ lại các vị, mà các vị cũng muốn chờ Thánh Vương trở về, không bằng đợi một đoạn thời gian. Như thế nào? Qua một thời gian ngắn nữa là Bạch Đế Thiên trở về, có ân oán gì đợi đến lúc đó tính. A! Thanh Họa Đế Quân kinh ngạc cứ cảm thấy chỗ nào là lạ. Nhưng lời Lạ Bất Vi nói có lý. Diêm xuyên. Bạch đế thiên đang trở về. Nếu thanh họa đế quân hủy hàm dương thì chắc chắn bạch đế thiên sẽ bỏ chạy. Thế thì gã không cách nào ăn nói với đại ca. Cho nên chờ chút vậy. Lạ bất phi thấy thanh họa đế quân bị nói động tâm thì mỉm cười nói. Dù gì còn có chút thời gian. Chắc các vị muốn chờ Thánh Vương và Bạch Đế Thiên không bằng nghỉ ngơi một chút, uống ly, uống ly trà. Thanh họa đế quân quá dị nhìn lạ bất vi. Lạ bất vi cười nói, Thánh Vương và Bạch Đế Thiên không phải một, hai ngày là về được. Nếu các vị không chết thì trong thời gian này chúng ta sẽ cùng các vị giải trì, đánh cờ, uống mỹ Tử, Chậm rãi chờ thánh vương. Bạch đế thiên trở về. Thanh họa đế quân không biết nói gì. Đám cường gạo áo xanh. Khi đến sát khí đằng đằng giờ bị lạ bất vi nói mấy câu dập tắt. Đánh cờ. Uống trà. Chúng ta đến du ngoạn sao. Chúng ta là đến để giết người. Thanh họa đế quân cố gắng làm bộ dáng hùng hổ. Lạ bất vi cười nói Các vị ta không có ý gì khác Chứ cảm thấy dù sao chờ cũng là chờ Ở không cũng buồn, đúng không? Lạ bất vi nói mỗi một câu là không khí sẽ dịu đi một lần Nói một hồi cảm giác là lạ Tựa như lão hữu nhiều năm trùng phùng Lời của lạ bất vi lại vừa đúng Không thân không sơ Thanh họa đế quân quá dị nhìn lạ bất vi, cứ thấy có gì đó không đúng kỳ kì kìa. Thanh họa đế quân lạnh lùng nói. Chúng ta đến giết các người. Lạ bất vi mờ mịt nói. Ta biết rồi, nhưng chẳng phải bây giờ không giết sao. Đợi thánh vương, bạch đế thiên trở về rồi nói tiếp. Uống trà và giết người có liên quan gì nhau sao? Uống trà và giết người đúng là không liên quan Thanh họa đế quân đầu ngu ngơ Cố gắng tìm tòi điều bất ổn trong đầu của lã bớt vi Lã bớt vi chỉ vào quảng trường triêu thiên điện Nói Các vị không bằng tại đây như thế nào Ta phải người chuẩn bị tiệc rượu Còn tiệc rượu Đám người mặc áo xanh quá dị nhìn thanh họa đế quân Thanh họa đế quân rất là mờ mịt. Khi mình đến thì sát khí đằng đằng, hiện tại bị lạ bất vi nói mây câu biến thành cực kỳ lúng túm. Thanh họa đế quân tức giận quát. Hờ! Thần tử đại trăng thánh đình gian xảo. Chơi cờ. Uống trà. Xuống mưa phủ chơi đi. Chờ! Vậy thì sao? Chờ ta vây khốn hàm dương rồi chờ diêm xuyên, bạc đế thiên trở về. Thanh hỏa đế quân nói xong lùi vào trong đại trận. Lạ bất vi khẽ thở dài, hình như cảm thấy rất tiếc vì không thể đánh cờ cùng thanh hỏa đế quân. Trong đại trận, thanh hỏa đế quân không ngừng suy tư mới rồi gã đối đầu với lạ bất vi ra vấn đề gì. Không phải lúc trước mình sát khí đằng đằng sau. Tại sao nói có mấy câu mà như mình thiếu lạ bất vi cái gì? Tại sao không khí chết mắt biến đổi? Ở đâu không thiết hợp? Không nói tới thanh họa đế quân. Lạ bất vi và đám thần tử nhanh chóng đi vào triêu thiên điện. Kết! Cửa đại điện khép lại. Dịch phong cảm thán Lưu tướng thật lợi hại. Lạ bất vi lắc đầu, nói. Trước tiên ổn định thanh họa đế quân, nhưng cái này rốt cuộc không phải kế lâu dài, có nhiều biến số. Một thần tử lo lắng nói. Đúng vậy. Mới rồi suốt nửa hàm dương đã. Lạ bất vi lắc đầu, nói. Không, mới nãy là ta kêu từ phút làm. À, mọi người kinh ngạc nhìn từ phút đứng một bên. Từ phút mỉm cười nói. Hợp tác với lữ tướng nhiều năm, chỉ một động tác tay thì ta hiểu ngay. Một quan viên kinh ngạc hỏi. “A, Nói vậy là trận pháp của Hàm Dương ta có thể ngăn chặn thanh họa đế quân. Từ phút tự hào nói. Đương nhiên rồi. Hàm Dương đại trận ta xuất ra từ tay khủy cốc tử tiên sinh. Đừng nói là thanh họa đế quân. Cho dù tới hai tên cũng đừng mơ nhốt nhất được. Lữ tướng muốn giữ chân thanh họa đế quân. Lạ bất vi nghiêm túc nói. Đúng vậy. Khiến bọn họ cảm thấy tùy thời phá được hàm dương không đáng lo. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i.r. Quận 9 chương 51 Đông Ngoại Châu Đại Thế. Giờ. Yeah. I.F.M. Yeah. Xuyên mỉm cười nói Đại Trăng Thánh Đình tiến vào giới này còn ngắn ngũi Không hiểu bao nhiêu về thiên hạ Không biết các vị thấy thiên hạ Đông Ngoại Châu ta như thế nào Diêm Xuyên có chút tình báo về Đông Ngoại Châu huống chi ngày xưa mộng nhập thiên cơ có hiểu về Đông Ngoại Châu Nhưng hiện tại đang yến khác Diêm Xuyên muốn biết cách nhìn của người khác Tống Thiên Tông biểu tình hơi thay đổi. Đông ngoại châu sao? Diêm xuyên cười hỏi. Tống giáo chủ tung hoàn thiên hạ nhiều năm, chắc hiểu rõ. Tống Thiên Tông gật đầu, nói. Nếu Diêm đế muốn thì ta có thể nói chút ít về thiểu kiến của tại hạ. Diêm xuyên gật đầu, nói. Xin rửa tay lắng nghe. Tống Thiên Tông nói. Đông Ngoại Châu 36 cương vực thế lực các phương hỗn độn có đế vương có giáo chủ Đông Ngoại Châu ta tuy rằng không có thánh nhân Lại có ba đỉnh cấp thế lực là Tuyệt Cung Thần Kiếm Sơn Trang Bàn thạch Nhất Tột À! Tống Thiên Tông nói Tuyệt Cung thì chắc là Diêm Đế cũng hiểu là Đông Ngoại Châu chiếm cứ khu vực thiên nam Đông Ngoại Châu Chiếm cứ sáu cương vực, là bá chủ đông ngoại châu. Tống Thiên Tông mỉm cười nói, Thần Kiếm Sơn Trang tại Thiên Bắc chắc Diêm Đế cũng không xa lạ về Thần Kiếm Sơn Trang. Diêm xuyên con ngươi co rút, nói, Tống Giáo chủ thật có thủ đoạn. Tống Thiên Tông cười nói, Chuyện này không bí mật gì. Đời trước Diêm Đế là Thánh Thượng Chân Long Cương vực tiếc rằng Còn kẻ thù của Diêm Đế Chân Hùng Giờ phút này ở tại thần kiếm Sơn Trang Diêm Đế ngực mang chí lớn Có lẽ đã quên mất Chân Hùng Ta nghĩ Chân Hùng không dám quên Diêm Đế Tống Thiên Tông giải thích rằng Còn về bàn thạch nhất tột Mặc dù bây giờ không đi khắp thiên hạ Nhưng lúc xưa cực kỳ huy hoàng Đồn là một đám sinh linh sinh ra sớm nhất thiên địa. Ở đất cực đông đông ngoại châu. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Đông ngoại châu. Ta chưa từng gặp. Tống Thiên Tôn nói. Diêm Xuyên hình người hơi bài xích ngoại tục hoặc là nguyên nhân gì khác nên không cho người bên ngoài tiến vào lãnh địa của họ. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Nhưng lại nói hiện tại ta và ngươi phải đối mặt gần nhất là bên tuyệt cung Chắc Tống Giáo chủ càng hiểu rõ về tuyệt cung Tống Thiên Tông lắc đầu cười nói Đối diện Diêm đế nói đùa không phải ta đối diện mà là Diêm đế Diêm xuyên nhìn chầm chầm Tống Thiên Tông lộ nụ cười khó tin Vậy sao Long Hoàng ở một bên dào dạt hứng thú nhìn hai người Sống Thiên Tôn mỉm cười nói. Diêm đế nghĩ nhiều. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ta nghe nói tuyệt cung chi làm thập nhị thần cung. Ban đầu chiếm cứ gần một cương vực. Sau này thập nhị thần cung cường thịnh khuyết tán ra ngoài. Cướp đoạt hai cương vực. Sau đó nghĩ ngơi lấy lại sức. Tuyệt cung có đủ nội tin lại phát lực. Lần nữa cướp đoạt ba cương vực Trở thành hiện nay khống chế thế cục của sáu cương vực Mỗi một cương vực trú đóng một thế cục Lại tu thân dưỡng tính nhiều năm Chắc nội tình dần đủ Chắc lần khuyết trương thứ ba không còn xa Thiên đao cương vực gần với tuyệt cung Có lẽ sẽ đứng mũi chịu sào Tống thiên công cao giọng cười nói Diêm Đế đã nghĩ nhiều, ha ha. Tống Thiên Tông nâng cao chén mời uống. Diêm xuyên mỉm cười cùng nâng chén. Tống Thiên Tông uống rượu. Mắt lớn tia sáng sắc vén. Hiển nhiên lời hắn nói trúng tâm bệnh của gã. Nhưng gã không muốn chính thức nói ra. Diêm xuyên thấy Tống Thiên Tông không muốn nói nhiều thì nhìn hướng Long Hoàng. Diêm xuyên nâng chén cười nói Long Hoàng Ta hướng tới Đông Hải Long Cung đã lâu Long Hoàng lập tức nâng chén cười nói Diêm đế khách sáo Nếu Diêm đế có rảnh thì tùy thời đi Đông Hải làm khách Diêm xuyên mỉm cười nói Ha ha ha ha ha Tốt Long Hoàng mời thì đương nhiên ta sẽ đi Nhưng lần này Long Hoàng đến chân Long Cương vực của ta không sợ Long Cung có chuyện gì sao? Long Cung có chuyện gì sao? Long Hoàng con ngươi co rút tốn thiên tôn kinh ngạc nhìn Long Hoàng. Long Hoàng lắc đầu, nói. Tại sao Diêm đế nói vậy? Diêm xuyên lại nói. Chắc là Long Hoàng tự biết rõ Đông Hải Long Cung gặp nguy hiểm thế nào. Ta chỉ muốn hỏi Long Hoàng, Đông Hải Long Cung của ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Long Hoàng nhớ mày, vẻ thẳng nhiên không còn ánh mắt cảnh giác nhìn Diêm Xuyên. Chuyện của Đông Hải Long Cung chắc không cần Diêm đế lo đi. Trong giọng điệu của Long Hoàng có buồn bực và bất mãn với Diêm Xuyên. Dù sao Long Hoàng phải đối diện là sự cường đại còn lớn hơn cả ba thế lực Đông Ngoại Châu. Đây chính là Đại Chúa Thiên Đình. Diêm Xuyên ngư dám nhúng tay vào không? Diêm Xuyên mỉm cười nói. Long Hoàng không thử qua sao biết ta không lo được. À! Mắt Long Hoàng ló tia sắc bén, rõ ràng không muốn khiến Diêm Xuyên nhúng tay. Diêm Xuyên cười nói. Ha ha ha ha ha ha! Long Hoàng! Đại Trăng Thánh Đình không có ý gì. Chỉ cảm thấy Long Cung tử thủ cũng chỉ là chờ chết. Tại sao nghĩ đến Kết Minh? Tống Thiên Tông nheo mắt, kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên và Long Hoàng. Diêm Xuyên đang lôi kéo ầm ầm. Khiến Long Hoàng giúp Diêm Xuyên đối phó thanh thần vương. Long Hoàng bật cười, đương nhiên gã có nghĩ đến. Kết Minh Ha ha ha Diêm Xuyên chân thành nói Đại Trăng Thánh Đình đúng là muốn kết minh với Long Hoàng ngươi. Nhưng yên tâm. Ta nghĩ sau khi đẩy lùi thanh thần vương rồi mới kết minh với Long Hoàng. Không cần lo lắng ta lợi dụng ngươi. Long Hoàng mặc đỏ ướm, uống hết rượu. Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Kết minh với Đại Trăng Thánh Đình. Ta hy vọng Long Hoàng có một chỗ tại Đại Trăng Thánh Đình ta như Bạch Đế Thiên là chiếc tôn quốc thú của Đại Trăng Thánh Đ Địa vị bằng ta không bị quảng chế gì, liên minh chặp chẽ cùng nhau trong coi. Khi đại Chu Thiên Đ tập kích thì Đạ Trăng Thánh đình ta sẽ trợ rốt ngươi. Long Hoàng lộ nụ cười lạnh nói: “iêm đế, long tục của ta không thích kết minh tại hạ xin nhận tấm lòng của Đại Trăng Thánh Đ Diêm xuyên cười nói. Ha ha ha ha ha. Long Hoàng, ngươi sẽ không cho rằng ta vừa mắc hải nhãn của Đông Hải ngươi đi. Hải nhãn của Đông Hải. Tống Thiên Tông ở bên cạnh mắt sáng lên. Đây là cái gì? Vèo. Long Hoàng giật nảy mình. Mắt Long Hoàng toát ra sát khí mãnh liệt. Làm sao ngươi biết? Diêm xuyên nhìn Long Hoàng. Mỉm cười chờ đợi gã bình tĩnh lại Qua một lát rốt cuộc Long Hoàng bình tĩnh trở lại Nhưng trong mắt vẫn đầy nghi ngờ Hải nhãn, đây là bí mật trong lòng của Long Hoàng Hải nhãn của Đông Hải Trong thiên hạ tuyệt đối không hơn 10 người biết Tại Đông Hải Long Cung Dù là đám Long Vương cũng chưa từng nghe nói Làm sao Diêm Xuyên có thể một lời toạt ra hết Diêm xuyên cười nói Long Hoàng Ta nói chuyện này ra là muốn khiến ngươi biết dù ta biết rõ hải nhãn nhưng không để ý Ta chỉ hy vọng kết minh với Đông Hải Long Cung Yên tâm Ta sẽ không muốn hải nhãn của Đông Hải Chỉ cần kết minh Tuyệt đói không nhúng tay Thậm chí giúp ngươi phòng thủ Trong mắt Long Hoàng liên tục biến đổi, nhiều năm tốn công tu tâm vào khoảnh khắc này không ổn định được. Diêm Xuyên lại nói. Long Hoàng. Nên biết rằng Đông Hải Long Cung của ngươi tại Đông Hải không kết bạn bốn phương. Chờ khi tai nạn đến là tai họa diệt tột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 9 chương 52 trả thù. N, G, U, V, Q, Q, E, có thể chặn được không? Ha ha! Trong lòng người biết rõ là không ngăn được. Đông Hải Long tộc có nhiều người trông cùng với ngươi. Cũng không giữ được hải nhãn. Long Hoàng, chắc ngươi cũng biết danh dự của Diêm Xuyên ta. Tống Thiên Tôn ở một bên nheo mắt. Lời của Diêm Xuyên để lộ rất nhiều tin tức Đại địch của Long tộc Long Hoàng không phản kháng được Là ai? Còn nữa, hải nhãn của Đông Hải là cái gì? Long Hoàng lắc đầu, nói Tâm ý của Diêm đế tại hạ xin ghi nhận Hôm nay cũng không còn sớm ta phải trở về Diêm Xuyên nhìn Long Hoàng, mỉm cười nói Không vội Đông Hải Long cung gần với chân Long cương vực. Khi trở về Long Hoàng hãy nghĩ kỹ càng. Ta thành tâm muốn kết minh. Long Hoàng lắc đầu, nói. Tốt, đa tại Diêm Đế ta sẽ suy nghĩ kỹ càng. Cáo từ. Hiện tại lòng của Long Hoàng rất loạn, không muốn ở lại lâu. Diêm xuyên đứng dậy đưa tiễn. Hy vọng Long Hoàng nhớ kỹ lời ta nói. Long Hoàng gật đầu, đạt bước đi ra khỏi đại điện. Diêm xuyên tiễn Long Hoàng đi xong Tống Thiên Tông đứng dậy cáo từ. Tống Thiên Tông cười nói. Diêm đếc đa tại chiêu đãi Ta cũng không ở lại lâu. Diêm xuyên mỉm cười nói. Tốt. Tống Thiên Tông nhấp chân rời đi. Vèo. Diêm Xuyên nhìn theo hai tổ tiên, hắn phân biệt được Long Hoàng thật sự đi về, còn Tống Thiên Công thì vì tỷ hiểm. Hiện tại chắc Tống Thiên Công còn núp ở góc nào đó bên ngoài Hàm Dương, chờ đợi Thanh Thần Vương đến. Lưu Cương tiến lên trước. Thánh Vương, xử lý bốn đạo thần bị bắt như thế nào? Diêm Xuyên thản nhiên nói. Giam vào Thiên Lao. Tung lệnh. Diêm xuyên khoanh tay đứng nhìn phía nam, vẽ mặt kiêu ngạo Thanh thần vương thì sao? Phía nam hàm dương Thánh vương bàn thiên hà mang theo đám đệ tử vẫn còn trong rung động Một đệ tử kinh ngạc hỏi Sư phụ, đây, tại sao? Thánh vương bàn thiên hà lắc đầu, nói Bởi vì Thanh Thần Vương sắp đến nên chúng ta mới phải đi nhanh. Không phải các ngươi không biết lửa giận của Thanh Thần Vương. Chúng ta dù sao có liên quan việc này. Tốt nhất là đừng tiếp xúc với Thanh Thần Vương. Tôn lệnh. Đám đệ tử suy nghĩ thấy cũng đúng, nhanh chóng rút đi. Mười ngày rất nhanh qua đi. Ở trong thời gian này đám đạo thần bị bắt đã bị nghiêm hình bức cung khai hết mọi chuyện Đại tuyệt Thánh Đình Do dịch phong chủ trì, môn điểm lĩnh binh, binh phạt Đại tuyệt Thánh Đình trương nghi phụ trách thuyết phục các thành chủ đầu hàng Quân đội của Đại trăng hùng hổ chỉnh quân dết vào lãnh thổ Đại tuyệt Thánh Đình Những việc này không quan trọng với Diêm Xuyên, quan trọng là lửa giận từ thanh thần vương. Diêm Xuyên đứng ở quảng trường triêu thiên điện, lạnh lơ u, nơn, nơn, gơn, hình phía nam. Đám quan viên cung kính đứng sau lưng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên thông qua vân hải khí vận cô ý chú ý hướng nam, đã phát hiện mục tiêu ở một thành trì. Tiếng xé gió điếc tai khiến dân chúng thành trì lộ vẻ kinh sợ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hỷ cốt tử bảo hộ hàm dương. Hỷ cốt tử ngập đầu, nói. Tôn lệnh. Âm âm. Thật nhiều trận pháp nhanh chống được bổ sung, bảo hộ hàm dương bất động như sơn. Đám người kiên nhẫn chờ đợi. Âm âm. Hai tiếng xé gió bùng phát cùng phong thổi bốn phương hàm dương. Trên bầu trời phía nam từ ban dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Ui. Trời trong vạn dặm biến thành hai màu. Một bên là ánh sáng tím tan trời. Một bên là ánh sáng xanh rực rỡ. Thiên địa phương nam bị hai màu tím xanh nhộm đẫm. Trên bầu trời có hai người đứng, một xanh, một tím, đều mặc hoa vào khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm. Nam nhân mặc áo xanh vẻ mặt đầy tức giận, nam nhân mặc áo tím thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn đầu rồng to lớn. Ầm ầm, sau lưng hai người có 10 bóng người lao tới, năm xanh, năm tím. Ầm ầm. bóng người đi tới Sau lưng phát ra thiên đạo thông thiên triệt địa tận trời. Thiên đạo xuất hiện, uy thế minh mông toát ra. Mười đạo thần. Nhìn vị trí đứng thì mười đạo thần chỉ như thuộc hạc, chủ yếu là hai người đứng đầu, một xanh, một tím. Nam nhân mặc hoa phục xanh gầm lên. Ai là Diêm Xuyên? Trả mạng của đệ đệ ta lại đây. Ẩm. Um. Một tiếng rống to hư không chấn động Sơn cốt phía Tây Hàm Dương Tống Thiên Tông nút ở bên trong Tống Thiên Tông nhìn thấy 12 bóng người Ở phía Nam Hàm Dương nhớ mày Tống Thiên Tông biểu tình phức tạp Lần này Diêm Xuyên giữ nhiều lành ít rồi Tử Thanh Cương vực Thanh Thần Vương Tử Thần Vương đều đến hết Còn ớt 10 đạo thần Đây chính là hai cung chủ thần cung của tuyệt cung. Mặc dù tóm thiên tôn kiêu ngạo nhưng vẫn khá là cẩn thận với cường giả của tuyệt cung, đương nhiên hiểu thực lực của hai người này. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn phía xa. Thanh thần vương. Tử thần vương. Hai thần vương cũng nhìn chầm chầm vào diêm xuyên. Tử thần vương lạnh lùng cười. Quả nhiên anh hùng suốt thiếu niên, không đến vạn năm đã thành tựu tổ tiên. Tiếc rằng ngươi chọn sai tổ tiên lót chân rồi, hôm nay ngươi đã tới số. Thanh thần vương ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi chính là Diêm Xuyên. Tự sát đi. Ta cho hồn phách của ngươi chuyển thế, nhưng sau khi đệ đệ của ta chuyển sinh thì sẽ diệt ngươi lần nữa. Diêm Xuyên lộ nụ lạnh lùng cười. Tự sát sao? Câu này từ trước đến giờ toàn là diêm xuyên nói với người khác, nay có người dám nói như thế trước mặt hắn. Thanh thần vương lạnh lùng cười. Có thể chém giết đệ đệ của ta thành tựu tổ tiên, ngươi thật sự phi phạm nhân. Hơn nữa đây là đô triều của ngươi, ngươi có thể điều động thế của thiên hạ. Ta hiểu có lẽ một mình ta thì khi ngươi điều động thế thiên hạ có thể ngăn ta một lúc. Ta không thiếu não như đệ đệ của ta. Hừ ta đã kêu tử thần vương cùng đi, ngươi không có khả năng lật ngược thế cờ. Diêm xuyên lạnh lùng hỏi. Vậy sao? Tử thần vương mỉm cười nói. Thanh thần vương nói đúng. Diêm xuyên ngươi tự sát đi, tự sát xong ta bảo đảm không giết thần tử, thân nhân của ngươi. Giọng điệu của tử thần vương tự như thi ân. Hai tổ tiên mang theo mười đạo thần hùng hổ tiến đến muốn buộc Diêm xuyên tự sát. Mắt Diêm xuyên lón ti hung ác tất nhiên hiểu thanh thần vương tử thần vương không phải loại hù dọa bên ngoài. Thanh thần vương tử thần vương đúng là có thực lực, nhưng làm sao ngươi ước đoán được người như Diêm Xuyên ta? Mương Phủ, Đại Tần Thành Diêm Xuyên cương thi vương chậm rãi đi ra, nhìn hoàng tuyền lộ ở phía xa, mắt lón tia sắc bén. Có lẽ một Diêm Xuyên thì không ngăn được hai thần vương thanh thần vương tử thần vương, nhưng nếu là hai Diêm Xuyên thì sao? Diêm xuyên cương thi vương đạt bước xuất hiện tại Hoàng Tuyền Lộ. Diêm xuyên cương thi vương nhìn Hoàng Tuyền Lộ, định bước vào Dương Giang. Chợt Diêm xuyên cương thi vương nhúng mày, bước chân ngừng lại. Bởi vì Dương Giang chợt xảy ra biến hóa mới. Cửa triêu thiên điện. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn hai thần vương thanh thần vương tử thần vương không chút sợ hãi. Bỗng vang thanh âm sang sản. Ha ha ha ha ha. Đến rồi, xem ra kịp lúc. a các cường giả lộ vẻ nghi hoạt. Từ hướng bắc có một nam nhân mặc áo vàng bay tới. Vèo, nam nhân đứng giữa không trung nhìn đầu rồng to lớn trước mắt. Nam nhân kia cười to bảo. Thủy Long cự mạc. Ha ha, diêm đế. Người có vận đạo lớn thật Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r Quận 9 chương 53 tru tiên tứ kiếm Giờ I.E.M. -e xuyên nhìn nam nhân biểu tình giữ tợn dịu lại Diêm suy nghi hoặc hỏi Đại tề thánh phương Tại sao ngươi đến đây Ngươi đến chính là tôn ngộ không Ngày xưa là một thánh vương của chân long cương vực Nhưng sau này nhường ra chân long cương vực Rời đi Tôn ngộ không nhìn thanh thần vương tử thần vương ở phía xa khóa môi lộ nụ cười lạnh Tôn ngộ không nói Ta trở lại bẩm báo với ân công Hắn nói là thủy lông cử mặt ở thành trì xuất hiện Chắc chắn đại trăng thánh đình của ngươi sẽ đối diện bốn phương vây khốn. Bởi vậy ông công nói muốn giúp ngươi một tay. Kêu ta đưa kiếm của hắn cho ngươi. Cho ngươi mượn kiếm một năm, hỗ trợ ngươi thủ hộ lãnh thổ. Tôn ngộ không nói rồi bay hướng quảng trường triêu thiên điện. Nguyễn Quốc tự thúc đẩy trận pháp không cản trở Tôn ngộ không. Chớp mắt Tôn ngộ không đã đến gần. Kiếm Thanh thần vương tử thần vương và tống thiên tông ở phía xa lộ vẽ mờ mịch Kem kem Tông ngộ không vung tay, bốn thanh trường kiếm nổi trên không trung Một tím, một đỏ, một lục, một đen Bốn thanh trường kiếm xuất hiện, khí dết chóc nhiếp hồn người toát ra Cực kỳ hung ác khiến người ta xa nhìn lòng run lên Tổng Thiên Tông đứng trong sơn cốt xa xa biến sắc mặt. Tổng Thiên Tông kinh ngạc nói. Kiếm thật hung ác. Ở giữa không trung, thanh thần vương tử thần vương nét mặt xa sầm cũng phát hiện bốn thanh kiếm hung ác đến mức nào. Bốn thanh kiếm hiện ra thì cả không trung lạnh thấu xương. Đám thần tử của Đại Trăng Thánh định lộ vẽ kinh sợ. Nêu nhân của Tôn Ngộ không rốt cuộc là ai? Chỉ có cựu thần từ khi Đại Tần mới bắt đầu là hiểu ý nghĩa của bốn thanh kiếm này. Trương Nghi nhớ mày nói Tru tiên tứ kiếm không phải lại Đại Thế Giới rồi sao? Lạ bất vi nhướng mày nói Không đúng, không đúng, cái này là tự kiếm. Tự kiếm Đám thần tử lại nhìn kỹ hơn Lạ bất vi hiếp sâu, nói Không có kiếm hồn Bốn thanh kiếm này không có kiếm hồn Nghĩa cúc tự giật mình kêu lên Đúng vậy Bốn thanh kiếm của đại thế giới chỉ là kiếm hồn kiếm thể nhưng chưa bao giờ xuất hiện Kiếm thể bị mang tới đây Tôn ngộ không cười nói Tru tiên kiếm Lục tiên kiếm Hạm tiên kiếm Tuyệt tiên kiếm. Ngày xưa đệ nhất hung kiếm tại đại thế giới tuy rằng không có kiếm hồn. Nhưng tăng thêm khí tử phong. Diêm xuyên gật đầu, nói: "Ta hiểu, năm đó thông thiên giả chết bóc ra kiếm hồn và kiếm thể của bốn kiếm. Thần hồn của hắn ký thác vào Chu Tiên tứ kiếm đi tới đây." Đại Trăng Thánh Đình hơi bất ngờ cười nói: Diêm đế quả nhiên trí tuệ. Diêm xuyên nhìn tôn ngộ không? Nếu thông thiên đã kêu ngươi mang bốn thanh kiếm tới đây thì chắc cũng do ngươi bố trận. Tôn ngộ không gật đầu, nói. Đúng vậy. Diêm xuyên nhìn tôn ngộ không, đâm chiêu, như đang cân nhắc có nhận sự giúp đỡ của thông thiên. Dù sao nếu Diêm xuyên nhận thì lại kéo một phần nhân quả với thông thiên. Tôn ngộ không kinh ngạc bật thốt. Diêm đế. Diêm xuyên biểu tình nghiêm túc nói. Tốt, vậy làm phiền. Thông thiên đã có thiện ý không lẽ hắn không dám nhận. Tôn ngộ không cao giọng cười to bảo. Tốt, hôm nay hãy để ta ngăn cản địch tập giúp ngươi. Tôn ngộ không đạt bước lại bay ra khỏi hàm dương. Bốn thanh kiếm chu tiên kiếm. Lục tiên kiếm Hảm tiên kiếm Tuyệt tiên kiếm Theo sát phía sau Tôn ngộ không Trên bầu trời Thanh thần vương lộ nụ cười lạnh Thanh thần vương lạnh lùng nói Kiếm đúng là hung kiếm Nhưng chỉ là tự kiếm Một cổ tiên cũng dám tới đây xen vào Tự kiếm Diêm xuyên lộ nụ cười nhạt Kiếm của thông thiên giáo chủ là như thế nào Diêm Xuyên biết rất rõ về điều này. Tại Đại Thế Giới, Hồng Quân truyền đạo Tam Thanh, trong Tam Thanh thì kiếm đạo lấy thông thiên giáo chủ là bá đạo nhất. Bá đạo đến Thái Thanh, Ngọc Thanh cuối cùng xấu hổ dùng kiếm, bởi vì thiên xu kiếm đạo của thông thiên giáo chủ quá kinh khủng. Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm Hạm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm bày ra đệ nhất hung trận kiếm đạo, tru tiên kiếm trận. Dùng kiếm ở thời đại tam thanh thì không ai sánh bằng thông thiên giáo chủ. Diêm xuyên thậm chí suy đoán kiếm đạo của thông thiên giáo chủ có thể ngang ngửa với hồng quân. Đến thiên liệu này mà thông thiên giáo chủ còn không nỡ bỏ lại chu tiên tứ kiếm. Do đó có thể thấy bốn thanh kiếm này mạnh cỡ nào. Tự kiếm Có lẽ tại thiên địa này Lần đầu tiên lộ ra sự khủng bố Của chu tiên kiếm trận Huệ cốc tự đứng một bên Nhớ mày hỏi Thánh vương Diêm xuyên lắc đầu Nói Ta hiểu tính toán của thông thiên giáo chủ Nhưng đại trăng thánh đình Sẽ không thay đổi vì người nào Ai cũng không thể Thông thiên giáo chủ Cũng không được Nghe Diêm Xuyên kiên quyết nói, Huyễu Cúc Tử mỉm cười. Là thần đã nghĩ nhiều. Diêm Xuyên gật gù. Huyễu Cúc Tử lùi trở về. Ở phía xa, Tông Ngộ không mang theo Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hạm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm bay tới trước mặt đám cường giả. Tử Thần Vương, Thanh Thần Vương nheo mắt. Thanh thần vương lộ nụ lạnh lùng cười Diêm xuyên ngươi chuẩn bị khiến người này chết vì ngươi sao phía xa Diêm xuyên lạnh lùng nhìn Tôn ngộ không trừng mắt chịu chết ha haha ha, ai chết còn chưa biết Tôn ngộ không nói rồi nắm tuyệt tiên kiếm quan hướng không trung mạng bắt Bùng. Tuyệt tiên kiếm rung lên, thanh thần vương ở trên bầu trời mạng bắc chật không gian xuất hiện một màn trời đen. Màng trời hiện ra, thông thiên triệt địa, cảm giác cách đoạn hư không làm thanh thần vương tử thần vương con ngươi co rút. Cảm giác tim đập nhanh toát ra từ màn đen trước mặt hai người, liếc mắt nhìn như có vô tận kiếm ý xong vào ớt. Âm âm. Hai tổ tiên biết mình có thể đỡ được kiếm ý này, nhưng cùng lúc đó lòng tràn ngập nguy hiểm. Từ trong thanh kiếm đen này, hai tổ tiên thanh thần vương. Tự thần vương chỉ có thể cảm nhận một ý cảnh duy nhất. Giết giết dết. Tuyệt tiên kiếm xuất hiện, ý dết chóc bá đạo sông bốn phương. Bá ý sát đạo khiến Tống Thiên Tôn ở phía xa hoàn toàn biến sắc mặt. Sao có thể như vậy? Sát ý này thế nhưng có thể sánh bằng A, tỷ kiếm của Diêm tự tại. Tống Thiên Tông sợ hãi. Thanh thần vương tử thần vương càng là tập trung tinh thần cao độ.